Trương 4, tôi có thể sờ tay anh không? Vị thuốc lá cho nữ quá nhạt, Khương Cửu sinh hút hai điếu mới về phòng thay đồ, tẩy trang. Cô cắn đầu thuốc đã tắt lửa, đắp áo khoác đen ngã người chê sofa nghỉ ngơi. Chiếc kiếp cốt cô mặc khoe trọn vòng eo trắng nõn thon gọn, đôi chân dài miên mang gác lên tay ghế. dáng vẫy hệt như yêu tinh hút hồn người. Khương Cửu sinh xinh đẹp nhưng làm gì cũng biến nhát, bớt đi vài phần phấn chấn tươi trẻ Mạc băng lắc chiếc chìa khóa xe, chị cô về. Khương cửu sên đứng dậy, vừa mặc áo khoác vừa hỏi, giải quyết rồi à? giản thị muốn chút tiền. Ừ. Khương cửu sên thờ ném đầu thuốc lá vào gạt tàn. Mạc băng cười mắng, xem tính tình cô kìa. Đây đã là lần thứ hai trong tháng cô không nể mặt người đầu tư rồi. Cô hỏi ngược lại, cần thay đổi sao? Mạc băng nhướng mày, không đáp lại. Đúng là không cần. Từ khi ra mắt, người muốn dở luật ngầm với Khương Cửu Sên có thể xếp một vòng quanh thiên vũ, nhưng cuối cùng đám đại ra kia đều biến mất, còn cô nàng vẫn thuận buồn xuôi gió. Chỉ mất ba năm, cô có một khoảng trời riêng trong giới âm nhạc hoa ngữ. Mạc băng bước chậm lại, đi song song với Khương Cửu Sên, Sen sen, cô nói thật cho chị biết, rốt cuộc ai đứng sau bảo vệ cô khỏi mấy tay đó vậy. Mạc băng không phải tay mơ, nhưng trong ba năm trời vẫn không thể nào nhìn thấu chuyện của Khương Cửu Sên. Khương Cửu Sơn vẽ vải nhát dài, em cũng muốn biết lắm. Vẫn là vẻ mặt hờ hững như người ngoài cuộc không buồn quan tâm. Mạc Băng bật cười. Hồi mới ra mắt, tính tình Khương Cửu Sơn cũng phóng khoáng thẳng thắn như bây giờ. Một gã giám đốc âm nhạc của Thiên Vũ thấy cô hấp dẫn, liền dở trò lúc đêm hôm khuya khoát nguyến phòng cô. Khương Cửu Sơn nện thẳng chiếc gạt tàn gần nhược nửa cái mạng của gã. Khi ấy Mạc Băng còn nghĩ, phen này xong rồi chưa làm được trò chống kỳ phải giả từ cuộc chơi. Kết quả, Khương Cửu Sơn không những không biện băng, gã giám đốc âm nhạc kia còn bốc hơi khỏi nhân gian. Có tin đồn, gã ta phải nằm trong phòng y hơn nửa năm. Có nhầu tư giả vờ say dụ, trồng gẹo Khương Cửu Sơn. Nhưng còn chưa trạm tới áo của cô nàng, hôm sau tay gã gãy, hai chiếc xương sườn cũng đi tong. Những chuyện kỳ quái cứ xảy đến liên tiếp. Trong giới có tin đồn, Ca sĩ nhạc dốc Khương Cửu Sên là lời nguyền, những kẻ muốn chơi luật ngầm với cô, muốn bôi nhọ cô, muốn thế chỗ cô, đều không được chết già. Dĩ nhiên, vẫn có rất nhiều người không sợ chết, ví dụ như cậu giảng vừa nãy. Mặt băng nghi ngờ Khương Cửu Sên có chỗ dựa vững chắc, nếu không chỉ có thể dùng chuyện ma quyển giải thích cho những vụn thảm khốc kia thôi. Lên xe, trợ lý Tiểu Kiều đã ngồi sẵn ở ghế lái. Chào chị Sên. Trần Dịch Kiều mới tốt nghiệp đại học nhỏ hơn khương cửu sinh 2 tuổi trông hiền lành xinh xắn tính bản lẻn ít nói hệt như cô em gái đáng yêu nhà bên cộc mạc băng chọn tuy nói không nên chọn trợ lý quá xinh đẹp dễ nổi bật hơn nghệ sĩ nhưng mạc băng thấy cô nàng hiểu chuyện thành thực lại chịu được gian khổ nên giữ lại trong nửa năm nay tiểu kiều chưa từng phạm sai lầm nào cả khương cửu sinh gật đầu chào rồi ngồi ra sau hàng mày nhíu chặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sao thế Mạc Băng hỏi: Lúc nãy hăng quá, giờ đau bụng kinh rồi. Sức khỏe cô không tốt nhưng ăn uống không biết kiêng khem, thích đồ cay nên tháng nào cũng phải chịu trận. Mạc Băng nghiêm mặt, cô đau suốt thế này, phải đi viện khám thôi. Cô từ chối, khép mắt như cười như không, em không muốn bị rật tích vì đau bụng kinh đâu. Có phải ai muốn được báo giật tiếp cũng được đâu. Trong giới giải trí, fan của Khương Cửu Sinh không xem là nhiều. Nhưng sức chiến đấu lại rất khủng khế bờ. Nếu bị chụp ảnh, có lẽ chuyện con gái kín đáo, siêu sao nhạc dốc Khương Cửu Sơn thường biểu bụng kinh, không còn là bí mật nữa. Mạc Băng tìm lý do khác hấp dẫn hơn. Lần trước chị em huấn bệnh viện số 1 Thiên Bắc khám, tình cờ gặp anh bác sĩ có bàn tay đẹp lắm, chắc chắn em sẽ mê. Khương Cửu Sơn nổi hứng thú, bác sĩ phụ khoa à. Mạc Băng bật cười, khoa ngoại. Cầm dao giải phổ á. Khương Cửu Sơn quay đầu. Nhìn rạng mây tí ngoài cửa xe, đôi mắt lấp lánh, vậy còn hấp dẫn hơn nữa. Cô cuồng tay, khi nhìn thấy tay đẹp sẽ không kìm lòng được muốn vuốt ve, muốn giấu làm của riêng. Nếu cuồng tay là bệnh, chắc hẳn cô là bệnh nhân mức độ nhẹ. Nhưng cô không hề che giấu như những người có sở thích kỳ quạt khác, mà thoải mái thể hiện niềm yêu thích của mình. Sân vận động chỉ cách nhà Khương Cửu Sơn 20 phút lái xe. Cô vừa trợp mắt đã bị mạt băng đánh thức. Có cần chị cô lên không? Không cần, chung cư này an toàn lắm. Cổ trung cư cao cấp, hệ thống giám sát và bảo mật đều rất tốt. Mạc băng vẫn không yên tâm, không phải lần trước có Sasha Phan lẻn vào sao? Đặc biệt là Sasha Phan có tiền, loại này còn đáng sợ hơn cả phần tử khủng bố. Khương cửu sên dững dưng như không, không phải bị em đánh cho tè ra quần rồi à? Mạc băng á khẩu. Nghệ sĩ nhà cô từng tập tán thủ. Khả năng phối hợp tốt, IQ cao, học gì cũng giỏi. Mới tập chưa được 9 tháng, cô nàng đánh gục vị sư huynh tập võ 7 năm, thậm chí còn đứng lớp. Nghĩ vậy, Mạc Băng cũng yên tâm, vậy chị về nhà một lúc rồi đến đón cô. Được. Cương Cửu Sên ở lô 7, nằm phía trong cùng. Bóng cổng dài dưới ánh đèn đường vàng cam. Côi rất chậm, bụng đau nên bước chân hơi lảo đảo. Giữa màn đêm tĩnh lặng, Tiếng lá cây xào xạc trong gió càng thêm rõ dệt. Có người đi sau cô vài mét, tiếng bước chân vang mãi đến khi cô bước vào tòa nhà. Tới cửa thang máy, Khương Cửu Sinh quay đầu lại, muốn xin chữ ký hả? Đó là một người đàn ông rất cao, mặc áo sơ mi trắng quần tây. Dưới ánh sáng mờ tối, cô chỉ thấy loáng thoáng đường nét gương mặt anh, nhưng vẫn cảm nhận được từng nét tinh tế như bức tranh thủy mặc ấy. Hơi thở cô thoáng ngừng. Sao gương mặt này lại quen thuộc đến vậy? Như thể nét mực đậm nhất trong rất chim bao, khắc sâu đến độ khiến trái tim dung lên từng hồi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, lịch sự mà xa cách, không phải. bấy giờ Khương Cửu Sơn mới nhìn rõ mặt mũi anh. Quả nhiên đỉnh đạt thanh khiết, đặc biệt là đôi đồi mắt ấy, hệt như màn đêm dựt dánh sao. Trong mặt mũi thế này nào có giống phan cuồng, sao phải theo cuốn tận đây? Anh lên tiếng giải thích. Chất giọng ôn hòa như gió mắt bên tai, tôi sống đẩy, căng 703 lô 7. Ồ, thì ra là hàng sóng mới đến. Khương Cửu Sên lịch sự cười với anh, dặn lại cảm giác sao xuyến khó hiểu ấy. Cửa thang máy mở ra, anh đứng bên phải, nhấn số 7, ngón tay anh dừng chê phím bấm ánh xanh, ngẫn đầu nhìn Khương Cửu Sên. Lúc này cô mới thôi nhìn đối phương trăm trăm, tôi cũng ở tầng 7. Anh như vô tình gõ nhẹ ngón tay lên số 7, móng tay gọn gàng. Mang màu trắng sạch sẽ, khớp xương mảnh khảnh thon dài. Quả là trai đẹp, ngay cả bàn tay cũng hơn người. Khương Cửu Sinh ca ngợi từ tận đáy lòng, tay của anh đẹp quá. Cô không rời nổi mắt. Anh gật đầu, cảm ơn. Có thể thấy anh là người giỏi tiết chế, không hề nhiễm vẽ sốt nổi trần tục, khắc hẳn cậu giảng kia, dù ra vẻn đâu đi nữa cũng không che lấp được mùi tiền thấp người. Còn người đàn ông trước mắt cô là một quý tộc chân chính. Mỗi một động tác cử chiều phong độ tinh tế. cương cửu sên nuốt nước bọc theo bản năng. Đã hát bốn tiếng, giọng cô cũng càng đi. Tôi có thể, cô ngập ngừng, dù gì câu hỏi này cũng khá bất lịch sự, tôi có thể sờ thử không?